các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nước, đúng vào buổi trưa nắng nhẹ, anh Út dùng xà beng đâm nhát đầu tiên. Mặc dù là người cứng cáp chứ không yếu bóng vía như đàn bà. Thế nhưng anh Út cũng phải toát mồ hôi. Theo lời thầy Cúng thì anh là người xây nhà trên đất miếu, nên anh phải là người đầu tiên hạ miếu và cũng là người đầu tiên động thổ xây dựng ngôi miếu ra địa điểm mới thầy Cúng sau khi làm lễ đã xin âm dương và chỉ một lần tung đồng xu đã chứng nghiệm việc phá miếu di chuyển ra chỗ khác. Theo thầy Cúng là việc hợp lòng người và cũng hài lòng thần thánh. Bởi vì nếu dựng nhà ngôi miếu sẽ nằm ngay ở hiên ở góc sân chỗ giáp nhà và bếp, như vậy người ở chẳng vui mà thánh thần ngự ở đó cũng không đẹp đẽ gì. Mặc dù mọi điều đều đã thuận nhưng mọi người phải động viên mãi anh út mới dám đâm sả beng. Khi anh út dũng cảm phóng sả beng vào nóc miếu, ngói vỡ tung tóe thì anh viết, anh trai của anh út cũng mang sẻng ra giúp một tay. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, ngôi miếu nhỏ đã biến mất. Thay vào đó là một đống gạch vỡ vụn. Thế nhưng ngay chiều hôm đó, sự việc kinh hoàng ngay tại địa điểm ngôi miếu này, đó là sự hiện diện của con rắn khổng lồ. Con rắn này vốn thi thoảng vẫn xuất hiện ở ngôi miếu vào những ngày trọng đại nhưng nó chỉ ở một lát rồi lại biến mất. Thế nhưng hôm đó sau khi phá miếu vài tiếng, khoảng 5 giờ chiều, con rắn to bằng ống điếu cây cỡ cổ chân người lớn dài khoảng 3 mét. Chỉ lùng lắng trên ngọn cây trứng gà. Con rắn có thân khoang đen khoang trắng nhìn rất kỳ dị hái hùng. Ở quê tôi gọi đây là loài rắn hồ mang có nọc độc khủng khiếp, cắn chết trâu bò hoặc vài mạng người. Thú trứng gà này vốn mọc cách miếu chừng 5m, điều kỳ lạ là những quả trứng gà này rất to, quả nhỏ thì cũng bằng nắm tay, quả to bằng chiếc bát ăn cơm, thậm chí to như quả bưởi. Bình thường đại gia đình ông rạng mỗi khi hái trứng gà ăn đều đặt trên miếu hương khói mời thần linh thưởng thức rồi mới lấy về ăn hoặc phân phát cho mọi người chứ không ai dám tự tiện hái trứng lạ. Con rắn cuốn đuôi trên ngọn cây, rồi thả mình thòng lóng xuống đất. Tuy nhiên cái đầu nó bảy ra, nhìn mọi người bằng con mắt phẳng thỏ. Lưỡi mãng xà màu đen, the ra lòng thòng. Nó treo trên cây như vậy, khiến không ai dám làm gì nữa. Điều lạ là mọi người nhìn con rắn đều rất kinh hãi. Bản thân hai nghe mút và viết đều là nông dân, cậy sâu cuốc bẫm, Dắn Zết bắt hàng ngày ở cánh đồng về làm thịt. Thế nhưng với con dắn ngựa ngôi miếu này thì lại kính cẩn, không bao giờ dám động vào. Sự việc con dắn treo mình trên cành cây rồi nhất quyết treo lủng lẳng trong tư thế đó khiến hai anh em và tất cả mọi người chứng kiến đều tin rằng một điềm báo khủng khiếp sẽ giảy đến với họ. Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất tạm dừng công việc không tiếp tục nữa. Một người được phân công đi gọi ông thầy cúng lúc trưa ở xã. Ông này là ông thầy cao tay có tiếng trong vùng. Trừng lửa tiếng sau ông thầy được chờ tới, vừa nhìn thấy con rắn ông thầy cúng trợn mắt, run rùng tay chân, cứng hàm không nói được gì. Ai nhìn cảnh đó cũng không hiểu vì sao, tưởng ông thầy cúng bị trúng gió, mọi người phải đỡ ông vào chỗ mát, xức dầu gió cho ông, người bọc tay bọc chân, người day thái dương. Vài phút sau ông thầy cũng mới tỉnh lại. Tuy nhiên vừa thực tỉnh thì ông chạy đến gần chỗ con rắn đang treo mình, giật đầu vành lạnh. Không ai hiểu ông nói gì, nhưng đại để là cầu xin thần rắn tha mạng cho ông và tha mạng cho cả nhà mình. Vãi xong ông thắp mấy nén nhang, cắm ngay gốc cây trứng gà rồi từ biệt gia đình. Trước khi đi ông còn bảo: "Từ nay gia đình đừng gọi tôi nữa, tôi chịu rồi, không đủ sức giải quyết chuyện này nữa đâu." Nếu có chuyện gì xảy ra thì gia đình đi tìm thầy khác. Sau hôm đó kéo dài cả năm trời, cả đại gia đình ông rạng náo loạn vì những cái chết khủng khiếp kỳ quặc. Gia đình đã mời hàng chục thầy cúng, thầy bói và có nhiều lần qua nhà ông thầy cúng này, xong ông nhất mực từ chối. Nghe nói hàng ngày ông ăn chay, tụng kinh gõ mõ và sám hối những việc đã làm. Ông còn lập cả ngôi miếu và đắp hình một con rắn to tướng có màu miệng há to, lưỡi thòng lòng nhìn gốm hiếc để cúng tế hàng ngày. Đồn rằng ông nghĩ chính mình đã tiếp tay cho gia đình ông rạng phá ngôi miếu, nơi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net